An Khoa mến chào quý khán thính giả, chúng ta đang cùng gặp lại nhau với audio voice của An Khoa. Và đây là thể loại đam mỹ. Chúng ta cùng nhau thưởng thức bên tóc mai, không phải hải đường hồng trong lần đọc truyện này. Tác giả nguyên tác Gốc, Thủy Như Thiên Nghi, phần dịch của bạn Phong bụi. Trình Phượng Đài suốt ngày á ở bên ngoài Mây trời, Mợ Hai ở nhà cũng có trò giải trí của mình, trò giải trí của cô hiển nhiên an tĩnh, nhàm chán hơn nhiều. Cho dù là sau khi đã lập gia đình, Mợ Hai cũng tuân thủ nghiêm ngặt cổ huấn, không bao giờ dễ dàng hội kiến đàn ông ngoài dòng tộc cùng vui chơi với cô, điều là các cô nương dâu nhà mình hoặc là thái thái, tiểu thư nhà khác. Trên Phượng Đài ngày hôm nay về đến nhà cũng phải hơn 10 giờ rồi, gian nhà chính trong nội viện vẫn đèn đốm sáng trưng và tiếng cười nói thì lanh lảnh, lo thang, cháy đỏ rừng rực. Hai con trai cùng cô tư cỡ dài nằm ở trên một cái giường đất ném đậu túi chơi và trên giường đất tung tóe mứt táo đậu phộng và kẹo, vẫn là cô tư thắng được nhiều nhất. Bảo vú của cô ở bên giường đất bóc chiến lợi phẩm cho cô ăn. Mở hai cùng Phạm Kim Linh rồi tưởng Mộng Bình này rồi cùng bà Tư Trình Gia ngồi đánh bài cùng một bàn, các cô đều mặc trang phục ở nhà. Bà Tư thì mặc một chiếc sườn xám bên ngoài cuốn một tấm khăn lông bạch hồ xõa vai, Mở hai vẫn mặc bộ sườn xám màu hoa hồng kiểu cũ, trên đầu có một đôi gài tóc hình kim phượng xòe đuôi, mái tóc uốn xoăn xoăn của Phạm Kim Linh được bên thành một cái đuôi sam, mặc áo váy tây phương trên cổ và tay đeo một bộ trang sức trai ngọc hồng. Và tưởng mộng bình chỉ mặc một bộ áo bào lụa dài tay, đã đủ bộc lộ sự thanh lịch xinh đẹp của cô rồi. Thật á là gấm lụa châu ngọc phấn xạ chi hương, đều có phong vận riêng. Ở giữa những ôn hương noãn ngọc này, Trá Trá mặt không biểu cảm ngồi sát ngay bên M2, nghiêng nghiêng người nhìn M2 chăm chăm rồi tựa như đang cầu sinh điều gì á. Mợ hai thì cứ mãi sờ bài Cũng không để ý tới cô Trình Phượng Đài Từ trước đến giờ tự tại phóng khoáng Người lớn trẻ con Được không sợ hắn Thấy hắn trở lại Rồi gích gọi anh Anh rể một tiếng Đồ chơi trong tay vẫn giữ nguyên Cái mông cũng không dịch khỏi ổ Chỉ có mợ hai mắt lạnh lạnh Nhìn Trình Phượng Đài rồi im lặng Chá chá chỉ lo cho nhìn chầm chậm mở hai cũng không để ý đến anh. Trịnh Phượng Đài cười nói, hôm nay sao lại náo nhiệt như vậy, tết rồi sao? Thưởng Mộng Bình cảm thấy rất ngài, khum người ngượng ngùng nói, tôi lại quấy rầy cả đêm, thật là. Trịnh Phượng Đài thấy vị mỹ nhân này liền cảm thấy thân thiết, giơ tay lên không ngừng ấn xuống, chị cứ ngồi chị cứ ngồi chị dâu là khách hiếm, lúc này mới thấy sớm, còn sớm mà mà chị chỉ Để đi chơi tận hứng là được, muộn em bảo xe đưa chị về. Không cần đến xe của anh rể đâu." Phạm Kim Linh ngửa mặt, ngửa mặt nói, "Anh hai muộn chút sẽ tới đón chúng em." Trình Phượng Đài lòng nói, anh hai cô như như bị đàn bà cuốn lấy, chui rúc trong chăn, nào có nhớ tới mấy người là ai. Vừa đứng ở sau lưng Phạm Kim Linh nhìn bài của cô một chút thì cúi người xuống rồi nói, "Đánh chung đỏ kìa." Phạm Kim Linh đẩy hắn ra, "Anh rể, anh đừng có quấy rầy, bài á đều là bị anh gọi ra rồi." Trình Phượng Đài liền ngồi ở một bên uống trà, bọn hai nhìn nhìn Trình Phượng Đài rồi cười nói với Tưởng Mộng Bình, "Dù sao anh họ cũng không có ở nhà, em ngược lại có lòng giữ chị dâu ở lại một đêm, đánh bài nè rồi trò chuyện nè, người khác có có thú vui, chúng ta lại không biết tìm thú vui sao?" Tưởng Mộng Bình nghe không hiểu được ám chỉ trong lời nói của Mợ Hai, sững sờ một chút mới cười nói: "Chí Tân bây giờ ngược lại không phải là người thích tìm thú vui, anh ấy tối nay đi Thiên Tân phá án mà." Mợ Hai nói: "Anh họ rất tốt, không giống như người em trai kia của em, em trai, em gái rồi bà dì già trẻ lớn bé trong nhà, hắn cái chuyện gì cũng mặc kệ, chỉ thích ở bên ngoài chơi bời, và cũng chẳng biết ở bên ngoài có thứ gì hay ho hấp dẫn như vậy." trong miệng cô nói với em trai nhưng lại lườm nguýt Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài thầm nghĩ mình bị cô nói đúng rồi, thật đúng là có một thứ rất hay ho, hấp dẫn đó chứ. Bợ hai vốn ở thì không quản hắn quá chặt, nhưng dạo gần đây hắn đi ra ngoài quả thật là quá thường xuyên, bợ hai có chút bất mãn là không tiện nói ngay mà Ý tứ trong lời nói này, bà Tư cùng với Phạm Kim Linh đều hiểu, ngay cả người giúp việc bà vú trong phòng cũng hiểu, chỉ tưởng Mộng Bình rậm chậm chạp không phát giác, về điểm này cô cùng với Thư Thế Nhụy thật sự là sư tệ tỷ sư đệ đồng môn. Tương Mộng Bình cười nói, em liên còn nhỏ, tâm bất định, đợi sau này lấy vợ rồi sẽ tốt hơn bự hai nói, điều này thì cũng chưa chắc, cũng phải là một người vợ có thủ đoạn chế ngự được hắn, bằng không chỉ có nước chịu ấm ức thôi. Hắn từ nhỏ đã được nhà cung chiều quen rồi mà, từ nhỏ đã là một ông tướng rồi, ngoài trừ ăn uống chơi bời trong mắt còn cái gì khác đâu. Trình Phượng Đài trong đầu nghĩ còn nói tiếp á thì còn lâu mới nói hết, mợ hai có thể chỉ chó mắng mèo như vậy nói 2 tiếng đồng hồ chứ, đánh trống lảng nói ai chả chả sao thế, không vui sao, nó hành nghe coi nào. Chả chả nghiêng đầu, không trả lời Trình Phượng Đài. Mợ hai buộc miệng nói, anh giờ mới nhớ tới hỏi cô, nói một chút phát hiện giọng quá cao ngay trước mặt người ngoài không tự thọm, liền hạ nhẹ giọng nói, cô ba muốn đi họp, tôi không đồng ý đang nói chuyện này, cha cha cao mày nói, "Chị dâu, hai đứa cháu của em á đều có thể đến trường học." Mợ hai nói, "Bọn nó là con trai, cô là con gái không giống nhau. Cô muốn học không phải là mời thầy dạy rồi hay sao? Nếu là thầy dạy, ngài á dạy học vấn không đủ, không dạy nổi cô, chị đổi cho cô." "Chị Kim Linh nó là con gái, không phải cũng đến trường học hay sao?" Kim Linh là 15 tuổi mới vào trường học, cô còn kém 2 năm nữa cơ mà. Mợ Hai liếc nhìn Phạm Kim Linh, huống chi đó là lúc mà chị đi lấy chồng, anh Hai nói lén lén lút lút vêo vêo cho nhà nó vào trường học cũng không thương lượng với chị, và nếu như chị mở nhà hả anh Hai nó cũng không dám đưa ra cái chủ ý này đâu. Phạm Kim Linh trong lòng lén lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ tôi nếu như không đi học được, chút vậy á cũng có thể sẽ trở thành một cô nương kiểu vũ trong đình đài lầu các, đời người còn cái gì thú vị để nói chứ. Cha cha lúc này mới cao giọng nói, con gái lão Các á là còn nhỏ hơn em 4 tuổi cũng đi học rồi kìa. Lão Các là người thế nào, chúng ta là người thế nào, chuyện này cũng có thể so sánh sao? Mở hai giọng chậm rãi, kiên định nói, chuyện này Qua 2 năm nữa đi rồi bạn. Người trên bàn này tưởng mỏng bình là khách, không tiện xen vào chuyện nhà người khác, phạm gia em gái, em trai xưa nay vẫn luôn sợ chị, cũng không dám nói nữa. Bà Tư luôn nghe theo sự sắp đặt của mợ hai. Chá chá thì lâm vào tình thế tứ cố vô thân. Lúc này cô từ từ từ trên giường đất bò dậy rồi hô: "Chị dâu, em cũng muốn đi học cùng với chị ba." Trình Phượng Đài nhìn có chút hả hê cười một tiếng, không nghĩ lại có một kẻ nữ dám tạo phản như vậy. Bà tư lập tức quát con gái: "Mỹ Âm, ngồi xuống." Mở hai chuyện hướng bà tư rất hòa nhã mỉm cười hỏi: "Di, dì, dì thấy thế nào?" Bà tư này mặc dù là thiếp của phụ thân Trình Phượng Đài, ở Trình gia bối bốn phận lớn nhất, nhưng bây giờ người cầm giữ kinh xe xê sinh kế của gia đình chính là mợ hai, mợ hai khi chưa về nhà chồng á thân là trưởng nữ, trời sinh một loại cường thế uy nghi của người địa vị cao quyền chức trọng. Bà Tư thì xuất thân từ nhà nghèo, còn nhỏ hơn mợ hai 2 tuổi, bình thường vẫn có chút sợ hãi cô, ở trước mặt mợ hai á, trên mặt á luôn là nụ cười lấy lòng, cô cũng biết những tư tưởng tân phái của Trịnh Phượng Đài, nhưng càng sợ đắc tội mợ hai hơn, dĩ nhiên chỉ có thể nói Tiểu thư nhà chúng ta kêu kiệu nổn nổn, Mỹ ông ăn cơm còn phải để cho bà vú đút cơm mà, làm sao có thể đi học được chứ? Ý trời cũng là phải đợi 2 năm nữa, sau khi lớn, thân thể chắc chắn hơn một chút thì hãy tính, không ngay cả bút cũng cầm không vững nữa. Mợ Hai rất hài lòng, gật gật đầu, suy nghĩ của dì cũng giống con ạ rồi nói dối chả chả, cô thấy rồi đó, tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ đều giống nhau, thương cô là đứa trẻ không cha không mẹ lại lớn lên ở bên cạnh chị, trưởng tổ như mẹ, chị đại khái vẫn có thể quyết định độc việc của cô, chuyện đi học bây giờ cũng không cần nói nữa, chỉ là không thể đồng ý rồi, con gái con đứa ở bên ngoài chẳng mai không cẩn thận xảy ra chuyện rắc rối gì, chị ấy còn có mặt mũi nào nhìn tổ tông Trình gia nữa, và nếu không tự cô nói chuyện với anh cô, hắn đồng ý với cô rồi thì chị chẳng nói gì nữa. Cha cha liền quay đầu lại lớn tiếng kêu lên, "Anh!" Trình Phượng Đài cười cười, trong đầu nghĩ không đấu lại chị dâu mày, mới nhớ có thằng anh này hả? Anh đã nói rồi, đợi 2 3 năm nữa rồi tính, còn hỏi anh cái gì? Nhà chúng ta đã định ra quy củ từ lâu anh chỉ cần lo kiếm tiền, những chuyện khác đều do chị dâu em quyết định, em phải nghe lời, chị dâu nuôi lớn em giống như mẹ vậy á, còn có thể hại em sao? Trịnh Phượng Đài, nếu như nháy nháy mắt không cẩn thận sẽ bị M2 phát giác, chỉ có thể nhìn em gái ánh mắt bình tĩnh, rất dụng sức. Trên cái thế gian này hạ đại khái chỉ có Trá Trá cùng Phạm Liên có thể lĩnh hội dụng ý của cái ánh mắt này của hắn. Trá Trá lúc này liền không nói nữa, ngồi thêm một hồi rồi cáo từ đi ngủ. Mờ hai lên tiếng, bọn nhỏ cũng đều đi ngủ đi, không còn sớm nữa. Trịnh Phượng Đài đứng lên ngắt ngắt cái tay với bọn nhỏ, "Đi, ba đưa mấy đứa về phòng." Đệ tú gia cùng với nhị gia nghe lời này, đều có một cái loại cảm giác được yêu mà sợ, cha chúng nó đã rất lâu rồi không có ngàn gì tới chúng, vội vàng xỏ giày chạy đến bên cạnh cha. Nhi tự gia vừa muốn nắm lấy tay phụ thân, không ngờ Trình Phượng Đài ngồi xổm xuống rồi nói, "Mỹ Âm tới, anh cõng em." Mỹ Âm ngoan ngoãn một tiếng nhồi người lên trên lưng của Trình Phượng Đài, cái cánh tay ôm cổ hắn rồi mất táo dính trên tai bôi đầy áo cổ áo hắn, rồi Trình Phượng Đài không thèm để ý, nhi tự gia rất là thất vọng cực kỳ, cắn môi dường như sắp khóc đến nơi rồi, anh nó kéo tay áo nó, bảo nó không được nũng nịu. Trình Phượng Đài cõng em gái, cười nói với Phạm Kim Linh, "Linh cô nương, cô phụng bồi chị dâu chơi vui vẻ nha, cái thằng anh hai cố kiếp kia của cô nếu không tới đoán được các cô á thì liền phá người đi gọi lão cát, nhất định là phải nhìn thấy chị dâu cô vào cửa rồi mới được đi khỏi, thật ra thì vẫn có lại là tốt hơn." Phạm Kim Đinh bây giờ cùng với Tử Mộng Bình Rất là thân thiết với nhau Còn cảm thấy thân thiết hơn so với anh chị ruột nữa Cô tất nhiên là quan tâm hết mức Nào có đến lượt Trình Phượng Đài Dài dòng lo việc rỗi hơi Trình Phượng Đài lại nói với Tử Mộng Bình Chị dâu xin lỗi không tiếp chuyện được Xin lỗi không tiếp chuyện được Ngày khác khi nào anh họ trở lại Nói với anh ấy là Em mời anh ấy ăn cơm nha Tử Mộng Bình cười nói Ai nhất định tôi chuyển lời cho anh ấy Anh ấy bận biểu thực sự Trịnh Phương Đài nói, sau này anh họ không ở nhà, chỉ cứ tới chỗ này chơi, chơi cùng với Mợ Hai chúng tôi, mấy người có chuyện hợp với nhau. Mợ Hai được hắn quan tâm một chút hả? Trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào, khẽ cười rồi nói, "Mở đi ngủ đi, lại nói nhiều rồi." Ché chá, đứng dậy bên cạnh Mợ Hai muốn đi, Mợ Hai kéo cổ tay cô một chút rồi ánh mắt ấm áp nói rằng, "Ngoài làng lắm." Tình cảm giữa chị chồng Em chồng chị dâu Bọn họ không tầm thường Thật gần như tình cảm giữa mẹ với con Không vì chút chuyện này Mà có trở ngại Trá trá vỗ vỗ tay mở hai Ôn du nói Chị dâu em biết chị cũng là người muốn tốt cho em mà Trình phận đài lượn quanh như một cái hành lang Đỡ em gái nhỏ linh từ trên lưng xuống bỏ vào trong lòng bà vú, lại đuổi hai thằng con trai đi, chuẩn bị nói chuyện cùng Trá Trá. Mỹ Âm ngúng ngĩ tay Dương Kiều Anh vẫn chưa cõng đủ, không chịu xuống, nước mắt Dương Dương biểu môi và bà vú dốc 10 phần tinh thần dụ dỗ cô bế cô đi. Nhị thiếu gia vòng quanh bên chân của Trịnh Phượng Đài mấy vòng, vẫn như khó nhứt ra, Trịnh Phượng Đài nói: "Ý mau trở lại phòng đi, còn đi thêm người ta làm cái gì?" Trước khi nhị gia thiếu vừa bật ra tiếng khóc, đại thiếu gia liền lôi nó đi. Chúng ta vừa nghe qua hết chương 25 của truyện độc Bên tóc mai không phải hài đường hồng. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức tiếp các chương tiếp theo trong những lần đọc sau.